Kiêu hãnh và định kiến chương ba tư Khi họ đã đi Như thể muốn chút cơn giận đến anh Darcy Elizabeth mang ra xem lại Mọi lá thư Jane đã gửi cho cô từ khi đến chơi ở Kent Các lá thư không có điều gì than phiền Không kể lệ gì Những chuyện đã qua Hoặc về nỗi đau khổ hiện tại Nhưng cô nhận ra Mọi lá thư và hầu như ở mỗi dòng Đều kém vui Trong khi văn phòng chị thường vui vẻ với tâm tư thật sự bình thản thì khó che giấu được văn phong này. Elizabeth để ý thấy mọi câu từ đều mang theo ý tình thiếu thoải mái và nếu đọc lướt qua lần đầu sẽ không nhận ra. Lời khoe khoang đáng xấu hổ của anh Darcy về việc anh có thể gây thương tổn như thế nào giúp cô cảm nhận rõ ràng về nỗi đau của chị mình. Cô lấy làm an ủi một ít khi nghĩ rằng chuyến viếng thăm của anh tại Rosings sẽ chấm dứt vào ngày kế. Niềm an ủi lớn hơn là trong vòng 2 tuần Cô sẽ được gặp lại Jane Khi cô có thể giúp chị mình vực dậy tinh thần Bằng tất cả những tình thương có thể được Cô không thể nghĩ đến việc anh Gassi Sẽ rời Ken Mà không nhớ ra rằng Cậu em họ cũng về theo anh Nhưng đại tá Fitzwilliam Đã rõ ràng không có tình ý gì với cô Và tuy anh dễ mến Cô sẽ không có gì phải buồn vì anh Trong khi đã có chủ định như thế Thình lình cô nghe tiếng chuông cửa Tinh thần cô có phần sao xuyến Khi nghĩ đấy là đại tá Phil William Vì đã có lần anh đến vào buổi tối Và có thể lần này Đến để thăm hỏi cô Nhưng ý nghĩ này vụt tắt ngay Và tinh thần cô bị sao xuyến theo cách khác Cô hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy anh Darcy si Bước vào Anh vội hỏi Han về sức khỏe của cô Và tỏ ý muốn đến thăm Để mong được biết cô đã có khá lên chưa Cô trả lời theo cách lịch sự lạnh lùng Anh ngồi một chốc, Rồi đứng dậy đi quanh phòng Elizabeth ngạc nhiên Không nói một lời Sau khi im lặng đến ít phút Anh tiến đến phía cô Trong dáng điệu khích động Rồi bắt đầu Tôi đã chống trọi Nhưng vô ích Không thể làm gì được cả Tôi không thể làm được gì cả Tôi không thể kiềm chế tình cảm của tôi Cô phải cho phép tôi nói cho cô biết Rằng tôi đã cảm mến và yêu cô mãnh liệt như thế nào Không ngôn từ nào có thể diễn tả sự kinh ngạc của Elizabeth Cô nhìn chăm chăm, mặt đỏ bừng, hồ nghi và im lặng Anh xem như thế là đủ để khích lệ anh Nên anh tiếp tục bộc bạch những gì đã khiến tình cảm của anh với cô nảy nở từ lâu Anh nói thông suốt Nhưng có những cảm xúc ngoài những cảm xúc của con tim cần được biểu lộ chi ly Và trong chủ đề về tình cảm, anh không được lưu loát hơn là về tính kiêu hãnh, nhận thức của anh về vị thế thấp kém của cô, về việc mất danh giá, về những ngáng trở trong gia tộc luôn luôn chống đối tình cảm như thế, được anh đồng nhiệt trình bày. Sự đồng nhiệt dường như là do anh bị tổn thương hơn là cho mục đích cầu hôn. Tuy địa mang ác cảm thâm sâu, cô không thể dựng dưng khi một người đàn ông thổ lộ ý tình như thế, và mặc dù chủ định của cô không lúc nào thay đổi, thoạt tiên Cô tiếc anh sẽ bị đau khổ Cho đến lúc bị phật ý Về lời lẽ tiếp theo của anh Trong cơn oán giận Cô mất tất cả lòng chắc ẩn Tuy nhiên cô cố gắng giữ bình tĩnh Để có nhẫn nại trả lời anh Khi anh đã chấm dứt Anh kết luận bằng cách thổ lộ với cô Tình cảm mãnh liệt Mà anh không thể khuất phục Dù qua bao nỗ lực Và anh tỏ ý hy vọng Giờ cô có thể đáp lại tình anh Khi anh nói thế Cô có thể dễ dàng nhận thấy Anh đã tin chắc sẽ được trả lời thỏa đáng Anh nói đến nỗi lo âu Nhưng gương mặt anh toát ra vẻ tự tin thật sự Tình cảnh như thế Chỉ khiến cô tức giận thêm Nên khi anh ngừng Mặt cô đỏ bừng và cô nói Tôi tin rằng Trong những trường hợp như thế này Cách thức thông thường là bày tỏ cảm kích Về những ý tình đã thổ lộ Và dù cho câu trả lời khóc cân xứng, Lẽ tự nhiên là cần phải cảm kích Và nếu tâm tư tôi được như thế Tôi có thể cảm ơn anh bây giờ Nhưng tôi không thể cảm ơn được Tôi không bao giờ mong muốn tình cảm của anh Và anh đã ban bố nó Một cách miễn cưỡng nhất Tôi lấy làm tiếc nếu tôi làm bất kỳ ai đau lòng Tuy nhiên Việc này không phải do chủ định Tôi mong nó sẽ chóng qua Những cảm xúc mà như anh đã nói Từ lâu đã ngăn anh công nhận ý tình của anh Cũng có thể được chân an Không mấy khó khăn sau lời giải thích này Anh Darcy đang đứng tựa lò sưởi với đôi mắt đăm đăm nhìn gương mặt của cô, dường như đón nhận những lời của cô với bực bội hơn là ngạc nhiên. Mặt anh tái đi vì tức giận. Sự xáo trộn trong tâm tư anh thể hiện rõ ràng trong mọi dáng vẻ. Anh đang cố gắng sức để tỏ ra điềm tĩnh, không muốn mở miệng khi anh chưa điềm tĩnh. Khoảng khắc im lặng khiến Elizabeth cảm thấy chán ngấy. Cuối cùng, với một giọng cố giữ cho êm dịu, anh nói. Và đây là câu trả lời Mà tôi nhận được Có lẽ tôi muốn biết lý do Tại sao tôi bị khước từ Với quá ít cố gắng Về lễ phép lịch sự như thế Nhưng việc này không quan trọng lắm Câu trả lời Và tôi cũng muốn hỏi tại sao Với ý đồ rõ ràng như thế Nhằm xúc phạm và sỉ nhục tôi Anh lại muốn nói với tôi rằng Anh đi ngược lại ý chí của anh Đi ngược lại lý lẽ của anh Ngay cả khi ngược lại bản chất của anh Để yêu tôi Đây có phải là biện minh cho thái độ bất lịch sự không? Nếu tôi đã bất lịch sự Nhưng tôi có những khiêu khích khác Anh thừa biết thế Nếu cảm nghĩ của tôi trong không đối nghịch với anh Nếu tôi có cảm nghĩ khác Hoặc ngay cả cảm nghĩ thuận lợi Liệu anh có cho rằng Mọi suy xét sẽ dẫn dụ tôi Chấp nhận một con người đã có ý đồ hủy hoại Có lẽ cho đến cuối đời Hạnh phúc của người chị mình yêu thương nhất hay sao? Khi cô nói những lời này da mặt anh Darcy si đổi màu Nhưng chỉ thoáng qua, anh lắng nghe cô mà không tìm cách ngắt lời trong khi cô tiếp tục. Tôi có mọi lý do trên thế gian này để nghĩ xấu về anh. Không động lực nào có thể biện minh cho vai trò bất công và hẹp hòi của anh đã thể hiện ở đây. Anh không dám phủ nhận, anh cũng không thể phủ nhận rằng anh là người chủ chốt. Nếu không phải là người duy nhất, đã theo cách ác độc nhất để chia rẽ hai người. Phơi bày người này cho thế gian chê trách về tính thất thường và thiếu kiên định. Phơi bày người kia cho thiên hạ chế giễu Về những ước vọng tan tành Và khiến cả hai phải khổ sở Cô dừng lại và thấy Cùng với nỗi căm tức lúc đầu Anh đang lắng nghe Với vẻ chứng tỏ anh không hề có ý ân hận Anh lại còn nhìn cô Với nụ cười biểu lộ vẻ hoài nghi Trong xúc động Cô lặp lại Anh có thể phủ nhận anh đã làm việc ấy hay không Anh trả lời ra vẻ trầm tĩnh Tôi không có ý định phủ nhận rằng Tôi đã làm mọi việc trong khả năng của tôi Nhằm ngăn cách bạn tôi khỏi chị cô Hoặc phủ nhận rằng tôi đã vui Vì đã thành công Tôi đã tử tế với anh ấy hơn là cả chính tôi Elizabeth khinh miệt vẻ bề ngoài của thói biểu lộ Cách phê phán lịch sự này Nhưng cô vẫn nắm bắt thực chất ý nghĩa của nó Và không muốn hòa đồng với nó Cô tiếp Nhưng không phải chỉ có việc này khiến tôi chán ghét anh Trước việc này rất lâu Tôi đã có ý nghĩ về anh như thế nào? Nhiều tháng trước, anh Wickham đã kể cho tôi nghe về bản chất con người anh Về việc này, anh có thể nói như thế nào? Anh có thể tự biện hộ bằng cách tưởng tượng ra một hành động thân thiện như thế nào? Hoặc anh muốn giải bày một cách sai lạc ra sao cho những người khác nghe? Darcy nói với giọng kém hòa nhã, mặt ửng đỏ thêm Cô đã quá quan tâm đến những vấn đề của anh ấy Nếu đã biết qua những vấn bất hạnh của anh ấy Thì ai lại không quan tâm đến chứ Darcy si khinh bỉ Những bất hạnh của anh ấy Vâng, những bất hạnh của anh ấy Thật là lớn Elizabeth lớn tiếng Và anh đã gây ra Anh đã khiến anh ấy lâm vào cảnh khốn cùng hiện giờ Khốn cùng theo nghĩa tương đối Anh đã nắm giữ mọi quyền lợi Mà anh phải biết đã được sắp xếp cho anh ấy Anh đã làm mất những năm tốt đẹp nhất Cuộc đời của anh ấy Của cuộc đời tự lập mà lẽ ra anh ấy phải được hưởng Anh đã làm mọi việc này Và thêm vào đó Anh còn khinh khi và nhạo báng Khi người ta nhắc đến những bất hạnh của anh ấy Đạt sĩ thốt lên Khi anh bước quanh gian phòng Ý của cô Về tôi là như thế đấy Cô phán xét về tôi là như thế Tôi cảm ơn cô đã giải thích tường tận Theo như cách lý luận ấy Những lỗi lầm của tôi quả thật là nặng Anh ngừng bước Quay nhìn về phía cô Nhưng có lẽ các lỗi này đáng lẽ được bỏ qua Nếu tính kiêu hãnh của cô không bị tổn thương Vì tôi đã thổ lộ chân tình Những đắn đo từ lâu đã Tôi ngăn có ý ngăn định ngăn cách một cách nghiêm túc Các cáo buộc cay đắng này Đáng lẽ đã được kiềm chế Nếu tôi cố gắng thêm Để che giấu những đấu tranh trong nội tâm của tôi Để làm cho cô tự mãn Tin rằng tôi đã bị thúc ép Bởi tâm tư không vững bận, thuần khiết Bởi lý lẽ, bởi hồi tưởng Bởi mọi thứ Nhưng tôi ghét che giấu bất kỳ việc gì Và tôi cũng không xấu hổ Về các tình ý của tôi đã thổ lộ Các tình ý này là tự nhiên và chính đáng Cô có thể mong tôi được vui Trong vị thế thấp kém Khi quan hệ với cô hay sao Mong tôi tự chúc mừng Với hy vọng của những người thân Những người có điều kiện hoàn toàn thấp hơn tôi hay sao Elizabeth cảm thấy Mỗi lúc thêm tức giận Nhưng cô cố gắng hết mức giữ bình tĩnh khi nói Anh đã nhầm rồi Anh Darcy si. Nếu anh cho rằng cách thức anh tỏ tình gây ảnh hưởng đến tôi Theo bất kỳ chiều hướng nào khác Ngoại trừ một điều là đáng lẽ Tôi đã có thể cảm thấy lo lắng cho anh Khi tôi khước từ anh Nếu anh có cách cư xử như người lịch thiệp Cô thấy anh tỏ vẻ giật thót mình Nhưng anh vẫn im lặng Cô tiếp tục Anh không thể tỏ tình với tôi Theo bất kỳ cách nào khác Hồng dẫn dụ tôi chấp nhận anh Một lần nữa Rõ ràng anh bị sừng sốt Anh nhìn cô với vẻ mặt vừa không muốn tin Vừa cảm thấy mất thể diện Cô tiếp tục Ngay từ lúc đầu, gần như có thể nói là ngay từ khi tôi mới quen anh. Thái độ của anh đã gây ấn tượng cho tôi để tôi hiểu rõ cái kiêu căng của anh, cái ngạo mạn của anh và cái ích kỷ đáng khinh của anh đối với cảm nghĩ của những người khác. Đến nỗi, đây là cơ sở khiến tôi không chấp nhận anh. Rồi theo đấy, những sự kiện kế tiếp càng khiến tôi ghét anh thấp tệ. Và chỉ chưa đến một tháng được biết anh. Tôi nghĩ anh là người cuối cùng trên thế gian này tôi muốn lấy làm chồng. Cô đã nói đủ rồi Tôi hoàn toàn hiểu những cảm nghĩ của cô Bây giờ tôi chỉ biết hổ thẹn cho những cảm nghĩ trước đây của tôi Thứ lỗi cho tôi đã chiếm nhiều thời giờ của cô Và xin nhận những lời chúc tốt đẹp nhất Cho sức khỏe và hạnh phúc của cô Anh vội vã bước ra khỏi phòng Và trong phút chốc Elizabeth nghe anh mở cánh cửa đi ra ngoài Tâm tư của cô Bây giờ bị xáo trộn Và đau đớn dữ dội Cô không biết tự vực mình dậy như thế nào Trong sự yếu mềm Cô ngồi xuống và khóc trong nửa giờ Cả ngẫm nghĩ lại từng việc đã qua Cô càng sừng sốt thêm Cô đã nghe lời cầu hôn Từ anh Darcy. Si. Anh đã yêu cô từ nhiều tháng Anh đã yêu cô mãnh liệt Đến nỗi anh muốn cưới cô Bất chấp mọi chống đối đã khiến anh Phải ngăn cản bạn anh cưới chị cô Và mọi chống đối cũng mạnh mẽ Trong trường hợp của anh Tất cả hầu như không thể tin nổi Kề cũng vấn khởi Khi chính mình đã khơi dậy một cách vô thức tình yêu mãnh liệt như thế nhưng thói kiêu hãnh của anh, thói kiêu hãnh đáng kinh tởm, việc anh thú nhận không biết ngượng về cung cách cư xử của anh đối với Sen, cùng cách tự tin không thể tha thứ, dù anh không thể minh chứng và thái độ vô cảm xen nhắc đến Dwight Han. Hành động tàn nhẫn của anh đối với anh này mà anh không màng phủ nhận, tất cả đều vượt quá lòng trắc ẩn khi cô nghĩ đến tâm tình của anh. Cô tiếp tục hồi tưởng trong tâm tư dao động. Cho đến khi tiếng cỗ xe của phu nhân Catherine khiến cô nghĩ, cô không thể trốn che giấu khỏi mắt quan sát của Charlotte và vội vã chạy về phòng mình.